Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện oán Hận Ma Lai, của đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng nhé Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi Xin cảm ơn rất nhiều Hoán Hận Ma Lai, tập 3, mời quý thính giả cùng lắng nghe Thấy con mèo tên lao tới Sư thầy bình tĩnh Vung gậy đánh thẳng vào người nó Khiến cho nó văng ra Đập mạnh vào một cốc cây gần đó Nhưng dường như cú đánh ấy chẳng hề hấn dị với nó Con mèo ngay lập tức nhảy lên một lần nữa Với tốc độ chớp nhoắn Sư thầy giật mình Không ngờ tới điểm này Dội dàng đẩy Lai Mi một cái Cả hai người ngã sang hai bên Tránh được một đòn Con mèo đạp lên một cành cây đối diện Tiếp tục nhảy ngược lại tấn công sư thầy Trong đầu nó đã đánh giá nhất định về hai kẻ trước mặt Cần phải tiêu diệt kẻ mạnh trước Tốc độ của nó cực nhanh Liên tiếp tấn công Khiến cho sư thầy phải loạn troạn chống đỡ Lai My cũng hét lên một tiếng lao lên chém bừa vào cái bóng đen Đang lướt đi lướt lại Quanh người sư thầy Lúc này thì con mèo mới tạm dừng tấn công Nó nhìn về phía Lai My đầy tức giận Sư thầy tiến lại bên anh Cho nói Tốc độ của mèo này nhanh quá Có lẽ nó thành tinh lâu rồi Dứt lời Sư thầy cứ ngón tay của mình Lên con dao của Lai Mi Sau đó quẹt một đường máu dài lên lưỡi dao Cho căn dặn Có máu của ta Thì khi chém trúng nó mới có tác dụng Rồi sư thầy đẩy Lai Mi sang một bên Bản thân khoanh chân ngồi xuống đất Một tay chấp trước ngực Một tay nắm chặt cây gậy gỗ Miệng trì rào niệm kinh Con mèo thấy kẻ thù bất động Theo bản tính Nó tiếp tục nhảy tới Thì bất chợt sư thầy buông gậy Đánh một cái cực mạnh lên đầu của nó Khiến cho nó bật máu ra Từng dòng sền sệt đen hôi tanh tử Nhỉu dài xuống dưới đất Hai mắt sư thầy vẫn nhắm nghiện Miệng không ngừng niệm kinh Sư thầy biết Bằng mắt thường khó có thể theo kịp tốc độ của con mèo yêu Nên quyết định Dồn toàn lực vào thính giác Và cảm nhận để hành động Lai Mì thấy con mèo bị thương Nắm lấy cơ hội anh lao lên Vùng dao chém liên tiếp Mèo tinh nén đau Nhảy lên hút thẳng vào bụng Lai Mi Còn không quên cạo một đường chéo trước ngực của anh Một cảm giác đau xót lan tỏa khắp vùng ngực Lai Mi vội vàng lui lại Xé bung lớp áo ngoài ra Để lộ ra một vết cạo đang trị máu Anh cắn trăng Mở trong túi ra một chai nước Đổ hết vào ngực để trở vết thương Cảm giác mát lạnh xoa dịu đi cơn đau đang lan trọng ra Lai Mi dùng luôn mảnh áo trách vừa xé Buộc chặt ngực lại Mặc dù như vậy sẽ khá đau Nhưng máu cũng sẽ bị ít chảy ra hơn Xử lý xong vết thương Lai Mì lại nắm lấy con dao Mắt chán chặt về phía con mèo tinh Lúc này nó cũng đã thấm mệt Đang lò dò từng bước nhìn kẻ thù Bất chợt con mèo nhảy thật mạnh lên cạnh cây gần đó Rồi tiếp tục nhảy sang những cạnh cây khác Tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người Miệng nó liên tục phát ra thứ âm thanh như gào trú Lai Mì có chút sợ hãi trước tốc độ của con mèo Dù đã liên tục đảo người Để theo dõi nó Nhưng vẫn không thể theo kịp cái bóng đen Không những vậy Đầu ốc của anh còn bị nó quay cho mất thăng bằng Nhận thấy có sơ hở Con mèo liền đổi hướng Nhảy bổ chỉ phía hai người Miệng nó nhe ra đầy đắc ý Hai chi trước của nó Đã nhắm được tới mạch máu cổ của Lai Mì. Chỉ cần một nhát thôi Chắc chắn anh sẽ phải chết Nhưng khi móng phút chỉ còn cách cổ lai mi chừng một can tay Thì một cái bóng vụt qua Đập thẳng vào con mèo khiến cho nó lại bật máu ra Con mèo bị bất ngờ Trơi xuống nằm lăn lóc dưới đất Đinh thần nhìn lại Thì nó mới biết quá tra thứ giữa bay tới Là cái đầu gậy của sư thầy Còn sư thầy thì vẫn đang ngồi quanh chân nhắm mắt lại Con mèo cả người trung chảy lên Liên tục chảy ra dòng máu đen ngộm Thấm xuống cả nền đất Nó không còn sức đứng lên nữa Chỉ có thể nằm thôi thớp Lai My thấy vậy thì hâm hở Muốn tiến lên kết liễu con mèo yêu Lúc này sư thầy mới lên tiếng nói ờ, Cẩn thận Lai My Mì giật mình Dừng bước Dường như cảm nhận thấy có điều gì Anh ngẩn đầu lên phía tán cây trầm trạp trước mặt Hai đốm sáng vàng xanh Đã xuất hiện ở đó từ lúc nào Nó đang hướng về phía hai người chăm chú theo dõi Rồi bốn Rồi 6 8 Rất nhiều những đốm sáng khác cũng xuất hiện theo Khiến cho Lai Mi sợ hãi lùi bước Anh ngoảnh đầu nhìn về tứ phía Trong những tán cây Đều có những đốm sáng Lai Mi thầm hỏi Đó là cái thứ gì chứ Rồi cũng chẳng để cho anh chờ lâu Những đốm sáng ấy dần chuyển động Từ trong những tán cây Một loạt những con mèo đen khác từ từ bước ra Chúng đều to không kém gì con mèo yêu Đang nằm dưới đất kia cả Từng con từng con Nhẹ nhàng nhảy xuống Tạo thành một vòng tròn bao vây lấy hai người Lai My thực sự sợ hãi Lùi sát lại bên sư thầy Lắp bắp mà nói Bọn chúng đông quá, phải làm gì bây giờ Cứ bình tĩnh Sư thầy nói nhỏ một câu Rồi tiếp tục nhắm mắt niệm kinh Chỉ có Lai mi Lây hoay không biết làm gì Đúng lúc này thì một con mèo nhảy lên Bị anh chém ngang người Liện trơi bịch xuống đất Máu đen không ngừng chảy ra Được một hồi thì thân hình của nó Quá thành một vũng bùng nhão Những con vật khác thấy vậy thì nổi giận lên Chúng điên cuồng lao dạo Định cắn xé hai kẻ trước mặt Sư thầy và Lai Mi tựa lưng dạo nhau Liên tục đánh ngược lại đám mèo yêu Người vung gậy, kẻ chém dao Bên cào xé Tất cả tạo thành một trận hỗn loạn Không ngờ bọn mèo yêu này Lại đông như vậy đó An đông ở một bên, nhàn hạ xem đánh nhau. Ánh mắt còn hướng về phía xa mà mỉm cười. cười. Nhưng mà kịch hay còn ở phía sau nữa. Trở lại hai người chỗ Lai Mi và sư thầy. Lúc này đám mèo yêu đang ngừng lao lên. Một con có vẻ như là đầu đàn, nhìn những con mèo bị thương đang quằn quại dưới đất. Nó hiểu ra được vấn đề. Cứ lao lên như vậy không phải là cách hay. Nó kêu một tiếng. Những con mèo khác bắt đầu xoay vòng quanh hai người. Miệng không ngừng gầm gừ Tạo thành một thứ âm thanh đe dọa con mồi Đám mèo di chuyển nhanh dần lên Chúng nhảy cả lên những cành cây Tạo thành một vòng âm thanh Xoáy chậu não của kẻ ở giữa Lại mì ôm đầu ngồi xuống Cố gắng bịt chặt tay lại Sư thầy thì không ngừng niệm kinh Nhưng cũng nhăn mặt Tỏ trỏ dễ khó chịu Xoẹt một cái Một nhát cào ngang linh Khiến sư thầy mở mắt ra đau đớn Chuyện gì đây Đôi tay và cảm nhận của ngài Không thể phát hiện ra được đoạn tấn công hay sao Một cái bóng cát xẹt ngang Sư thầy giật mình dội né tránh Nhưng vẫn dính một chết cao vào mặt Lại mì hoảng hốt Quay sang nhìn sư thầy à, Ngài cũng sao chứ Ta không sao Bọn chúng dùng cách này để làm nhiễu loạn cà phép của ta đó Dứt lời Thầy cắm cây gậy xuống trước mặt Lấy trong túi ra một chiếc bát bằng đồng Trước khi nhắm mắt Thầy còn dặn Lai Mi một câu Cẩn thận Từng tiếng kim khí vang lên Hòa cùng với một tràng tiếng kinh Phật Bắt đầu khuấy động một khu rừng Hai loại âm thanh Một trang nghiêm Một gây rợn đối chỗ với nhau Lai Mi ở giữa Cùng hưởng trọn hết cả Khiến cho đầu của anh như muốn nổ tung ra Không còn hơi sức chú ý đến những con mèo kia Cũng may là đám mèo yêu Cũng bị những tiếng kinh Phật liên tục dội vào tay Mà điểm mạnh tính giác của chúng lúc này trở thành con dao hai lưỡi khiến cho chúng khó chịu gấp nhiều lần so với Lai Mi Vòng tròn của những bóng đen chầm chậm rồi rối loạn Bọn chúng muốn bỏ chạy nhưng không được Tấn công cũng không xong Liên tục bị giày vò muốn phát điên lên Những âm thanh của bọn mèo tạo ra Cũng không còn hung dữ đe dọa như lúc đầu Thay vào đó là những tiếng kêu đầy đau đớn Lúc này khi đã dần quen được với âm thanh Lai Mi mới cảm thấy dễ chịu hơn Anh phát hiện đám mèo đang quẳng quại dưới đất Điện nghiến trăng Vùng dao tới kết liễu bọn chúng Nhưng lúc này Lai Mi chật chật mình phát hiện ra Những đám lông đen trên người bọn mèo yêu này Đang dần trụng xuống Để lộ ra lớp lông vàng Bọn chúng căn nguyên chính là mẹo trừng Có lẽ do tu luyện thành tinh Hoặc là bị tà ma ám vào Mới trở thành những con mèo đen hung tận Tàn ác như vậy Nhìn vào đôi mắt xanh của những con mèo, lòng yêu muôn thú trong người Lai Mi trổ dậy. Con dao trên tay dần hạ xuống. Người và thú nhìn nhau. Dường như có một sợi dây vô hình đang kết nối lấy những trái tim ấy lại. Giết chung tôi đi. Chúng tôi không muốn làm tay sai cho mèo tinh nữa. Cứu chúng tôi. Những âm thanh vang sinh, văng vẳng trong đầu Lai Mi. Kèm theo những âm thanh đau đớn, ăn ư nước mắt trà kẻ thầm thì. Ta, ta không thấy. Không thể giết các ngươi được. Môn thú trong rừng này đều là bạn của ta. Ta sẽ giết mèo yêu cứu lấy các ngươi. Những con mèo rừng lúc này đã trở về hình dáng giống có của mình. Tất cả đều nằm mẹp đất. Chúng không còn đau đớn nữa, kiệt sức mà thôi. Sư thầy dựng niệm kinh Phật, thở một hơi. Chúng chạy bám lấy cây gậy gỗ. Cùng lúc siêu độ cho mười mấy con mèo tinh Không phải là chuyện dễ dàng gì Chưa kể giết thương sau lưng của ngài Đang chảy ra rất nhiều máu Loan ra một vùng ướt đậm cả áo Lai mi vội vàng đỡ lấy sư thầy Đang tái mặt, vả mồ hôi mà hỏi Ngài có soi không? Ừ, ta cần nước Lai mi vội vàng dùng những khúc cây dự trữ Liên tục vặn ra nước cho sư thầy uống Mặc dù không được nhiều Nhưng nó cũng phần nào giúp giải tỏa đi cơn khát Một con mèo gượng đứng dậy Nhảy vào trong lùm cây gần đó Lúc sau nó tha về một bụi cỏ Hai người nhìn qua liền biết đây là thứ cây thuốc Dùng để băng vết thương Lai Mi gật đầu cảm ơn nó Rồi vò nát đám lá Đắp lên lưng cho sư thầy Sau đó dùng vải băng lại Phần còn lại anh cũng đắp lên ngực của mình Các người cả thú chẳng phân biệt Nằm lăn dưới nền đất Mà thở ra hồng học Ai cũng đã kiệt sức sau trận chiến Lai Mi quay sang nhìn sư thầy mà nói Đám mèo Trừng này Đã được ngày cứu rồi Sư thầy nhìn về phía những con mèo đen to lớn Lắc động Bây giờ chỉ là tạm thời thôi sâu trong tim chúng Vẫn còn mầm mống của yêu mà Nếu chỉ một hai con Thì ta có thể diệt trừ tặng gốc được Nhưng số lượng ở đây qua nhiều Sức ta có hạn Không thể làm được Vậy sau khi trở về Ngài sẽ giúp bọn chúng chứ Sư thầy gật đầu Ừ Ta nghĩ điều diệt được con mèo yêu đứng đầu Thì bọn chúng có thể thoát ra được Sự điều khiển của yêu mạc kìa Những con mèo nằm được một lúc Thì lại sức Cũng dần đứng dậy được Chúng nhìn hai người một lần cuối Như để cảm ơn Rồi nhảy vào trong trận Biến mất đi Nằm nghỉ thêm một lát Sư thầy hít sâu một hơi, chống gậy đứng lên mà nói Đi thôi, chúng ta cần tới cái hàng đó sớm Nếu không sẽ rất nguy hiểm rồi Ở phía sau, anh ông nghiến trăng lên giận dữ Bớp mạnh con mèo đen trong tay nàng Nó dễ dụa trong phút chốc rồi cũng mềm đi Nàng chọc mạnh 10 đầu ngón tay xuyên qua lớp da thịt Môi ra được quả tim đã ngã sang màu đen của con mèo Một điều gì đó kỳ lạ đập vào mắt nàng Trong quả tim ấy Có một con ấu trùng Giống như con dung trắng đang dậy dụa Tìm cách mà thoát thân <cười> Một con trùng thành tinh sao Thì ra là như vậy Nàng đã hiểu được cái gọi là mầm móng yêu ma Mà sư thầy nhắc tới Con mèo yêu sẽ gieo cái thứ trùng yêu này Ký sinh lên những vật chủ khác Để biến chúng thành tay sai của nó Thứ đó quả thật Rất là nguy hiểm Anh mong quan sát con mèo sang một bên, tiếp tục bám theo bóng dáng của hai người đi trước. Đoàn đường tiếp theo không gặp gì trở ngại. Hai người thuận lợi tới sát được chân ngọn núi. Quả đúng với tên là núi đá. Nơi này có rất nhiều những tảng đá lớn, lợm chợm kép lại với nhau. Bản thân ngọn núi không có cây lớn nào có thể mọc lên được. Ngoài những đám triêu và dây leo phụ đến quá nữa. Hai người nhìn về phía mặt trời đã ngã về tay vừa hay chiếu thẳng vào một đám dây leo dày đặc Lai Mi tiến lại gần Vạch đám dây leo bên ngoài Thì nhìn thấy một cái hang động tối đen Anh nhìn qua một lượt Rồi quay lại nói với sư thầy Lối vào cái hang ấy Ở phía này từ ngày Nhìn những cái vết cắt trên mấy cái dây này Có lẽ là con mèo yêu đúng ở đây đó Sư thầy cũng đến bên Lai Mi Thận trọng quan sát Một lát sau mới trầm ngâm nói Ừ, um, khả năng chính là như vậy Chúng ta phải vào trong xem sao Nhưng con mặt sư thầy tội dễ lo lắng Ngài nhìn về phía mặt trời sắp lặn đi Mà than thở Đấu với mèo yêu trong bóng tối không phải là cách hay Mà không vào thì chúng ta không thể biết được Thần miêu nữ có ở trong đó hay không Phải liệu một phèn thôi Nói rồi Sư thầy căng dặn Lai Mi Đi chuẩn bị những cây đuốc bằng gỗ thông Còn bản thân cũng làm một trận pháp Cho trận chiến với mẹo yêu Thời gian đã không kịp Vậy thì phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng Ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã sắp tặng Mọi thứ đã chuẩn bị xong đâu vào đó Sư thầy gật đầu Hai mắt nhắm lại Lại mì xong tới Dùng dao chém phăn đám dây leo vướng lối Hai người từ từ tiến vào trong Cái hàng không quá lớn Chỉ dựa qua đầu người một chút Càng vào sâu thì càng thoáng hân Và không khí theo đó cũng lành chân đi Hai người cẩn thận từng bước chân vừa đi vừa quan sát xung quanh Trong những cái khe đá Có không ít dơi chốc Đang treo ngược mình lên trên vách Tiếng nước nhỏ xuống từng giọt Lại khiến cho tinh thần của hai người Càng thêm căng thẳng À, dường như có mùi gì đó Lại mì lẩm bẩm Cái mùi khó chịu càng lúc càng nồng hơn Chính là mùi xác chết đang phân quỷ Nó sọc qua mũi Thấu lên tận não của Lai Mi Kiến cho anh muốn nôn ra tại chỗ Sư thầy đưa Lai Mi lát gừng Nói là anh ngậm vào trong miệng Vị nóng ấm cay cay của gừng Lan tỏa trong vợm hỏng Quả là có hiệu nghiệm Ít nhất thì anh cũng không cảm thấy buồn nôn đoạn đường đi vào khá sâu Không gian lúc này đã rộng trại hơn Nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp Nhưng vẫn chưa có động tỉnh gì Ngoài tiếng bước chân khe khẽ của cả hai Ánh sáng ngọn đuốt lập lòe Không đủ sức sôi sáng hết cái hàng Đột nhiên sư thầy dừng bước Quay đầu lại mà nói ờ, Đi ra Lai Mi Mì giật mình ngoái đầu Nhưng không có gì Sư thầy cao mại Giờ định bước tiếp thì một cái bóng từ đâu vụt qua Đá văng ngọn đuốt trên tay Lai Mi Khiến cho nó tắt ngúng trong cái dũng nước Sư thầy dội dàng đứng che phía trước Miệng hô lấn Cẩn thận Âm thanh vang vọng trong hàng Khiến cho lũ chơi giật mình bay tán loạn đi Hai người vội vàng cúi xuống né tránh Lúc này một bóng đen rất lớn lại lao vụt tới Sư thầy đã có chuẩn bị Vung gậy đánh thật mạnh về dưới cái bóng Một lực chấn động rất mạnh Khiến cho cây gậy vang khỏi tay sư thầy Nằm lăn lóc dưới góc hàng cái bóng kia cũng trúng lên một tiếng Nhảy ngược trở lại Vào một cái hốc đá trên vách Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo Nhìn chầm chập vào hai kẻ trước mặt kìa Ngày không sao chứ Lai My lo lắng Sư thầy lắc đầu Đưa cây đuốt còn lại cho anh Mà căn dặn Đừng để nó tắt Nếu không sẽ rất nguy hiểm đó Hai người lúc này mới có thể quan sát kỹ Cái bóng đen lúc này Lúc này đang chầm chầm nhóm người vậy Thì ra đó là một con người gầy gò Với đám lông tóc rất dại Che phủ gần kính toàn thân Lai Mì giật mình Đó là mẹ ơi sao Sư thầy không đáp Ánh mắt khẽ đảo về phía cây gậy nằm cách đó không xa Cả ba đang trông thấy dặn co Quan sát lẫn nhau Không có ai hành động trước Lai Mi chỉ không muốn đuốt bị tắt đi Liên cuối xuống nhặt ngọn đuốt của mình Bị đánh trời khi nại đi chăm lại Đúng lúc này thì con mèo yêu lao xuống Muốn một trảo chiếc anh Điểm yếu của con người chính là bóng tối Ngược lại Đó chính là điểm mạnh của loài mèo Chỉ cần mất đi nguồn sáng Con người dường như bị phế bỏ mất quá nữa đi Sư thầy cảm nhận được có nguy hiểm liền trướng người Với lấy cây gậy mà đánh về với Lai Mì, Đồng thời khoát lớn một tiếng Để cảnh báo Cẩn thận Lai Mì giật mình Ngã chúi người về phía trước Vừa hay lại tránh được một đoạn hiểm Ngược lại Con mèo yêu hai lần chính đoạn của sư thầy Ngã lằn xuống đất Nó vô cùng tức giận Cất giọng khàng khàng không rõ tiếng người Giết uh, yeah. Yeah. Dứt cậu Nó kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ Lúc này sâu trong hang động Phan lên những tiếng động nối tiếp nhau rất nhanh Dồn dập Sư thầy chợt cao mày Dội lao về phía Lai Mi Để bảo vệ cho anh Con mèo yêu không tấn công tiếp Mà nhảy lên vách hang chờ đợi Một loạt tiếng gào trú đồng thời cất lên Dội trong hang Nghe muốn thủng hoàng nhỉ Từ trong bóng tối Gần 10 cái bóng lao ra Bọn chúng đều giống con mèo yêu ở bên ngoài Tất cả lông lá đen kính người Di chuyển bằng bốn chân Miệng cầm gự như thú hoang Lại mì chứng kiến cảnh tượng này Thì trung sợ Bọn chúng đồng quá Lâu nửa người nửa thú này Còn đáng sợ hơn Cái đám mẹo trừng hồi trưa Chúng không chỉ có tốc độ của loài mèo Mà còn có sức mạnh Và trí ốc của con người Sau khi quay hai người vào giữa, bọn mèo yêu dường như cười lên khóa chí. Đám mèo yêu lúc này nhảy lên liên tục tấn công về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Lai Mì chỉ còn biết vung dao chém loạn, bản thân đã dính không ít vết thương. Sư thầy cũng không khá hơn, đã dần không theo kịp tốc độ của bọn chúng nữa. Cả hai bị đánh cho gục xuống đất. Đến lúc này đã không còn gì chống đỡ được bọn chúng, chúng quá mạnh trời Một con mèo yêu tiếng tới gần Nhìn hai kẻ xấu số trước mặt mà cười lên Cố phát cho ra tiếng người Chúng mày dám chui vào trong rõ Chúng mày phải chết Chính lúc này Sư thầy ngước lên cười nói <cười> Chưa xong đâu Dứt lời Sư thầy giật lấy ngọn đuốt từ tay Lai Mi Mà chăm vào trước ngực Ngọn lửa bén vào quần áo Dậu da thịt của ngài Trong ánh mắt kinh ngạc của lũ mèo yêu Một tiếng nổ cực mạnh Bất chợt Khiến cho lũ mèo yêu xung quanh đều bị thương dầu thông một khi bén lửa Thì rất khó dập tắt Lại gặp đám lông lá trên người của chúng Khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội Tất cả đều lăn lóc Dãy dụa trên nền đất Mà kêu gạo thảm thiết lên Ngọn khối từ người của Lai Mi Liên tục phun ra hung khắp hang động Đá mèo còn chưa thoát khỏi bị cháy xém Lại thấy có một mùi hăng hắt Sọc thẳng vào mũi Khiến cho chúng hết đường chạy đi Kiệt sức nằm bẹp dưới đất Mà chết giận chết mọt đi Lúc này ở bên ngoài Sư thầy mở mắt nhìn đám khối Đã lan ra tới cửa Mà nói Xem ra trong đó đã yên ổn hơn rồi đó Lai Mi kinh ngạc nhìn vào trong hang động tối đen Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy tiếng kêu gào lúc này Đã lắng giận trở biến mất Quá trà Hai thứ tiếng vào trong khi nãy Không phải là sư thầy và Lai Mi thật Đó chỉ là những hình nộm Bằng mớ dây leo và nhựa thông Lại có cả bột lưu huỳnh Trộn với phần dơi khô Được nén lại trong ống tre Sau đó dùng áo ngoài của hai người mặc lên Để làm hình nộm Có thể đánh lừa được tính giác cực mạnh của loài mèo Chỉ cần dùng hai hình nộm Và phép của sư thầy Đã có thể thám thính Và diệt được không ít đám mèo yêu Quả thật là quá cao tay Lai My lúc này mới thực sự nể phục sư thầy trước mặt Anh nhặt con dao đã được bôi máu Và điểm ấn của sư thầy Đứng về phía cửa hang mà nói Đám mèo yêu đã chết rồi Chúng ta vào đi thôi Sư thầy nhìn qua bóng tối một hồi Rồi nói Chưa đâu Cậu hãy đốt cái đám bùi nhụy ước này Rồi thổi khô vào trong đó Thêm luôn cả phần dơi còn thừa này luôn Lai Mi nghe lời Tra sức quạt cho đám khối bay vào trong Màn cố dày đặc khung vào không bao lâu Thì những tên mèo yêu chưa chết đang cố thủ ở bên trong Lao ra ngoài muốn tìm đường sống Nhưng nào có đơn giản như vậy Phía bên ngoài đã dăng đầy những dây đỏ Buộc trên những cái cọc bằng me thúi Bọn mèo yêu vừa lao tra Liền bị đám dây này quấn chặt Đám dây được sư thầy ở một bên điều khiển Bọn mèo kia không muốn thoát cũng không thoát được Lúc này Lai Mi chỉ cần dùng cây dao của mình Đâm thẳng vào tim tựng tên một Là kết liễu được chúng thôi Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của sư thầy Mặc dù muốn cứu đám mèo yêu này Nhưng bản thân thầy biết các chi đám mèo trừng Những con người này từ khi biến hình Mộc lông thì đều đã chết cả rồi Có chăng chỉ là một cơ thể bị tà linh điều khiển sai khiến Và còn sót lại một chút đặc tính của con người mà thôi Sau một hồi Không còn con nào lao tra nữa Lúc này sư thầy mới chắp tay cúi đầu trước những thi thể Đang dần hóa thành bổng bụng kia Lai Mi thì mừng trở nói <cười> Như vậy là xong rồi Chúng ta mau vào cứu thần miêu nữ thôi Dẫn chưa đâu Vừa rồi chỉ là đám lâu là Con yêu tình thật sự vẫn còn ở phía trong đó Vừa dứt lời Thì từ bên trong vọng ra một tiếng cười quỷ dị yeah, yeah, yeah, yeah. Người khá lắm Dằm giết khích lính của ta Người để mạng lại đây đi Một đám khối đen phun ra Tạo thành hình một cái đầu mèo cực lớn Nó há miệng muốn nuốt chận lấy hai kẻ ở bên ngoài Lai My nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi Vội nhảy qua một bên Sư thầy thì điềm tĩnh Nhặt lấy một cành me thúi Vùng lên mấy cái Đã xua đi một mảng lớn khối đen Chỉ là huyên thuật Cứ còn không mau trả mặt Ở phía bên trong Một người cao lớn Với hai tay mèo vẩn lên Đang đứng nhịn ra phía bên ngoài Hắn khác với những con mèo yêu khác Hắn có một cái đuôi rất dài ở phía sau Và có thể đứng được bằng hai chân Linh hoạt không kém gì con người Hắn nhìn sư thầy mà nghiếng trăng nói Ta đánh giá thấp cái tên này rồi Dứt lời Hắn đi sâu vào trong hang Liết qua một thân ảnh cô gái mờ ảo màu trắng Đang kiệt sức Bị trối chặt trên tảng đá Rồi tiếp tục đi tới chỗ Có rất nhiều xác người đang phân quỷ Ở phía ngoài Hai người chờ mãi không thấy động tĩnh gì Sư thầy lúc này mới gật đầu nói Nếu nó đã không trả Vậy thì để ta ép nó trả Sư lấy trong túi ra một cái bát động Bắt đầu gõ lên từng tiếng chậm chạp Hai mắt nhắm lại Bắt đầu tụng kinh Âm thanh trang nghiêm trốn cửa Phật Lập tức vang lên Theo lối hang động mà tiến vào bên trong Lúc này cái hang Đã trở thành một cái loa Quét đại âm thanh Dội vào từng ngóc cách nhỏ Một câu kinh Phật như biến hóa ra hàng trăm ngàn câu Ri răm ri Xoáy vào đầu ốc của mèo tinh khiến cho nó nhăn mặt đau đứng Tứ âm thanh đó như muốn lôi hắn ra khỏi cái xác người này Hắn muốn bịch chặt tay lại Nhưng không thể nào ngăn được Đôi tai nhảy bén vốn là điểm mạnh Thì lúc này Lại hại hắn tới mức lăn lộn trên nền đất Cái đầu người trong tay trơi xuống Hắn điên cuồn đập phá Toàn thân hắn biến đổi hoàn toàn thành một con mèo rất lớn Với đôi mắt xanh lẹ Hàm trăng sắc nhọn chìa cả ra ngoài Hắn liên tục gạo trú Để trấn áp đi tiếng kinh Phật Ở một ngọn cây cách cái hang động không xa Anh ông cũng nhíu mày Một tay đỡ đầu à, Thức âm thanh đáng kết này Nó lại khiến ta khó chịu ra Điều nàng sợ không chỉ là tiếng kinh Mà còn là tiếng chuông trong chính đầu của nàng Không hiểu gì sao Dạo gần đây tiếng chuông ấy xuất hiện ngày càng nhiều ra Nó khiến cho Anong đau đớn hơn rất nhiều Đã có lúc tưởng chừng như nàng không thể giữ được Thể xác chiếm đoạt này Mà bay ra ngoài Một lát nữa Ta nhất định sẽ giết ngươi Sư thầy đột nhiên ngưng tụng niệm mở mắt ra Một thứ nửa người nửa mèo Lao ra trong ánh lửa lập lệ Hắn vương hai bàn tay có móng bút sắc nhọn Đâm về phía người Sư thầy dường như đã biết trước Cho nên không hốt hoảng Dùng cành cây me túi Liên tiếp vước lên người con mèo tinh Nơi da thịt bị quất trúng của nó Liền tím đen Bốc ra cái mùi thối đến lợm rộng Con mèo tinh liên tục chạy xung quanh Tấn công sư thầy Nhưng dường như tốc độ của nó Hoàn toàn bị sư thầy áp chế Chuyện gì như thế này Nó nhìn xuống dưới chân mình Thì giật mình Nền đất từ khi nào mọc đầy ra những đám triêu xanh Chúng liên tục bám lấy chân của con mèo tinh Khiến di chuyển của nó Đều bị sư thầy nắm bắt được Con mèo tinh gầm lên một tiếng phun ra một lượng lớn khối đen Bao phủ lấy toàn thân Cơ thể của nó cũng hòa là một Với đám khối ấy Sư thầy phun rôi quốc tới Một bàn tay đen đặt vương ra Nắm chặt lấy cánh tay sư thầy Rồi sau đó một cái đầu cực lớn Há miệng ra Ngoạm lấy đầu sư thầy Giật mình trước sức mạnh này của mèo tinh Sư thầy dội dàng nhất Cái bát động của mình Nhét thẳng vào trong cái miệng đang há ra Miệng liên tục niệm chú Một ánh sáng màu vàng lé lên Xuyên qua đám khối Khiến cho nó vụn vỡ Từng tiếng lạch cạch trôi xuống đất Sư thầy mở mắt nhìn Thấy cái đầu lâu được cắm trên cầu cổ Thì hoảng hút ừ, Nguyên trò Còn chưa kịp nối xong Thì một bàn tay từ phía sau Đâm xuyên qua bụng sư thầy Một dòng máu đỏ ứa ra từ khóe miệng Lai mì hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì Mọi thứ diễn ra quá nhanh Anh ta vội vàng chạy tới phía sư thầy Miệng không ngừng kêu lên Ngày không sao chứ, ta đến cứu ngài Sư thầy lúc này đổ gục xuống dưới đất để lộ phía sau là một con mèo Với đôi mắt khung ác Miệng đang mỉm cười, <cười> Dùng hình nộm thấy thần sợ Đâu chỉ mình ngửi biết dùng chứ Lai Mi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng anh vẫn cố lấy hết can đảm mà lao tới chém về phía con mèo. Nhưng với tốc độ của anh thì không thể nào có thể chém trúng. Con mèo tinh nhảy lên cánh tay của Lai Mi, nó vùng móng vuốt chém liền hai phát rồi nhảy đi. Nó đứng giữa bãi đất, nhìn hai kẻ thù đang nằm gục dưới đất mà cười đến đắc ý. Đây là cái giá phải trả khi giam động đến ta. <cười> Con mèo đang cười đắc ý Thì đột nhiên nó nhăn mặt nhìn xuống dưới chân Đám trêu phong rất nhanh đã quấn lấy chân của nó Giờ muốn dùng sức nhảy đi Thì lúc này xung quanh sáng lên một màu đỏ trực Tất cả dây và hình bùa mà sư thầy vẽ trên các tảng đá Đồng loạt sáng lên Tạo thành một sức ép đè chặt con mèo tinh Nó ra sức vùng vẫy Nhưng không tài nào thoát ra được Ánh mắt từ kinh ngạc trở nên phẫn nộ ừ, Người chưa chết Sư thầy lúc này gửi ngồi dậy Hai tay vẫn đang chấp lại Miếm cười nhìn mèo tinh Mà nói Hơ, Coi chết Ta cũng đem người theo Dứt lời Sư thầy lấy trong người ra một cánh sen Bằng vàng sáng lấp lánh Hai bàn tay kẹp lấy cánh sen mà chấp lại Mắt sư thầy nhắm nghiện Biện liên tục niệm kinh chú Một luồng ánh sáng vàng trực trở Từ lòng bàn tay của sư thầy Bắn ra tứ phía Càng lúc càng mạnh hơn. Đồng tử của mẹo yêu co lại. Dù nó không biết thứ kia là cái gì. Nhưng linh cảm của một loài thú. Nó thừa hiểu cái thứ đó nhất định chất đáng sợ. Con mèo gào lên. Nhưng đã không kịp. Cánh sen rực trở từ trong tay sư thầy bắn ra. Kim thẳng vào trán của nó. Cái tiếng xèo xèo như thịt cháy. Ở trên khuôn mặt của mẹo tinh. Từng lớp từng lớp thịt trôi xuống đất. Trồi hóa thành bồn nhảo. Bảo nhập tim đó sư thầy chỉ kịp theo thảo mấy tiếng lại mị nén đào nãy giờ chỉ có thể đứng ngoài nhìn trận chiến diễn tra chống bánh lúc này chính là thời cơ để cho anh ra tay lại mì hét lên một tiếng lao lên gâm thẳng con trao vào trái tim của mẹo tinh một tiếng trú vang vọng khắp núi trận một luồng khối đen bay lên từ miệng con mèo cho hòa tan vào trong không khí la mi nhặt cánh sen chơi dưới đất Mà thở ra hồng học Đến khi quay lại nhìn Thấy sư thầy đã nằm gục trên nền đất Liên vội chàng chạy tới đỡ lên Nghe không sao chứ Chúng ta đã giết được con yêu tinh mèo rồi Tất cả là nhờ công của ngài đó Sư thầy lắc đầu Nhìn về phía con mèo tinh Lúc này đã tan biến hoàn toàn Mà nói Nó rất mạnh Nếu không có sự chuẩn bị trước Và sự chủ quan của nó Thì có lẽ chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi Lai My nhìn về phía những dũng vùng Mà cảm khái à, Màu đưa tao vào trong hang đi Giải cứu cho thật nhiều nữ Hai người dịu đỡ nhau Lão đảo tiến vào trong hang Mùi khối cây Mùi tanh nồng Và mùi xác chết phân quỷ trộn lẫn với nhau Tạo thành một thứ hỗn hợp đến kinh ngụy Sư thầy lúc này đã yếu đi rất nhiều Ngài không muốn chờ đợi thêm Vì biết thời gian đã không còn Hai người dừng ở nơi sâu nhất của hang động Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp Với ánh sáng bàn bạc nhẹ dịu tỏa ra xung quanh người nàng ờ, Đây là thần miêu nữ ờ, Ta đến cứu nàng đây Thần miêu nữ lúc này mơ hồ tỉnh dậy Nhìn thấy cả hai thì sợn sốt nói Sao hai người chào được đây? Mèo tên đâu? Ờ, nó chết rồi Các người giết được nó sao? Giải mặt của thần miêu nữ Không giấu khổ và ngạc nhiên Dù sao thì nàng cũng biết rõ con mèo tinh đó Khi trước nàng từng đánh nhau với nó khiến cho cả hai đều bị thương Sau thì con mèo tinh dùng máu Và nội tạng của người Để hồi phục cho đánh lén mới bắt được nàng Để ta dùng phép cởi trô cho nàng Sư thầy vừa chấp tay Chưa kịp niệm chú Thì thần miêu nữ kêu lớn Cẩn thận phía sau Cả hai giật mình Muốn quay lại nhìn Thì đã bị một thứ nhôm nhớp như rắn Xiết chặt lấy cổ Lai mi vùng vẫy Muốn dùng dao chặt đứt cái thứ kia đi Liền lập tức bị hất văng trong một góc Trôi vào giữa đống xác người Sư thầy dốn sức đã cạn Không thể chống trả nổi Chỉ có thể cố gắng quay đầu mà nhìn lại Đột nhiên ánh mắt của ngài sáng lên Miệng cố thốt lên Từng chữ Là, là cười Lúc này nhìn kỹ lại Thứ đang siết chặt lấy cổ sư thầy chính là bộ trọc của An Ông. Nàng đang bay lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh mà mỉm cười. <cười> "Ngươi làm tốt lắm, đỡ cho ta một lúc hai việc." Lời nói của nàng có chút ngưng lại, dường như nàng nhận ra điều gì đó, khi nhìn kỹ sư thầy bên dưới kia. Một lúc sau, An Ông mới thật sự giật mình. "Chính là ngươi?" "Phải." Là ta Anh ông trở mắt lên Nghiến trăng Chính người Năm đó đã hại chết mẹ và chị của ta Chính là người Đi chết đi Bao nhiêu căm thù dồn nén bấy lâu nay Lúc này bộc phát ra Kẻ thù ở trong tay Chẳng cần nói thêm lời nào Anh ông vung mạnh Sư thầy bị hất lên Đập thẳng vào vách đá Máu từ đầu chảy ra Lại mì ở bên kia gạo lên Không, không Anh ông chẳng thèm để tâm tới hắn ta Nàng ngửa đầu lên mà cười khoái trá <cười> Ta cuối cùng cũng trả được thù rồi Nàng liếm mép Đền bụng sau khi xong việc Sẽ ăn ruột sư thầy cho bỏ tức Lúc này thần miêu nữ trung trọng mà nói Ngươi, ngươi trốt cuộc là thứ gì <cười> Ta sao Ta là cái ăn thịt ngươi Anh ông phung ra một thứ gì đó từ trong miệng Lập tức xiền xích trối thần miêu nữ Trời cả xuống, biến mất đi Thần miêu nữ yếu ớt quỷ xuống Anh ông bước lên mấy bước Dựa muốn vương đám xúc tu bằng mạch máu ra Để hút lấy linh hồn thần miêu nữ Những sợi máu như tơ nhện vương ra tua tủa Quấn chặt lấy con mội Chúng dùng cái phần đầu như giác Mà ra sức hút lấy hút để máu tiền Thần miêu nữ giống không còn sức lực Lại bị ông hấp thu dần dần khí lực Cơ thể của nàng càng trở nên trong suốt Mỏng manh Tưởng chừng như muốn hòa tan vào không khí ông thì ngược lại Nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ diệu Đang dần lan tỏa trong cơ thể Nó chạy đến đâu Nội tạng của nàng phát ra ánh sáng trắng tới đó Chứ cần nuốt trọn thần miêu nữ Thì ông đã có thể sử dụng thành thạo rất nhiều tiên thuật Mà kẻ bình thường không thể có được Đồ cười đắc thắng nở trên môi của nàng Đột nhiên Lai Mi từ đầu nhảy lên Dùng hết sức mà vung dao Chém vào đám tơ máu của anh ông Miệng hét lấn Người, người không được làm hại nàng Khuôn mặt Lai Mi tràn đầy sự tức giận Bao nhiêu sợ hãi đã biến mất đi Dù đối mặt với kẻ địch Trất mạnh ở phía trước Đối mặt với cái chết Anh cũng không sợ Anh lại càng không muốn sự hy sinh của sư thầy Trở thành vô nghĩa Nhất định phải bảo vệ thần miêu nữ Con dao trong tay Lai Mi Giống đã được sư thầy yểm phép và máu của ngài Nên nhất thời khiến cho tơ máu của anh ông bị đứt ra không ít Bị đau Nàng vội vàng thu tơ máu lại Nén giận nhìn Lai Mi Miệng vẫn nở ra nụ cười hỡi <cười> <cười> chàng trai Ngươi thật là dũng cảm Ta thích ruột của kẻ dũng cảm Anh ông liếm mép Vương bộ ruột tới Lai Mi vùng tay Cánh sen vàng đập thẳng vào bộ ruột của anh ông Khiến cho nàng trúng lên đau đớn Thấy có tác dụng Lai mì ném thẳng cánh sen Lên cái đầu lơ lửng Khiến cho nó bật ngược ra phía sau Anh ông gạo lên Cánh sen như miếng sắc nung thiêu đốt cơ thể của nàng Càng lúc càng dữ dội Cả cái đầu và nội tạng của nàng Vùng vải giữa không trung một hồi Rồi dội dàng bay về phía cái xác của mình Ở bên ngoài hang động Lúc này tiếng chuông trong đầu nàng Lại liên tục vang lên Khiến cho đầu đau như búa bổ Toàn thân dậy dùa Hai phần lúc nhập lúc tách Vô cùng đau khổ Anh ông nghiến trăng Ôm đậu lao thẳng vào trong rừng Mặc dù muốn ăn linh hồn thần miêu nữ Và cả bộ trụt của kẻ thù Nhưng với tình hình hiện tại Nàng không thể nán lại lâu được Tốt nhất là nên giữ an toàn tính mạng Thì cơ hội trả thù không bao giờ thiếu Ở phía bên kia Lại mì cúi xuống bên thần miêu nữ Thấy nàng càng như trở nên trong suốt Thì lo lắng Nhưng cũng không biết phải làm sao Thần miêu nữ cố gắng thì thầu Mau Mau tìm cho ta cái hũ Mặc dù không hiểu lắm Nhưng Lai Mì cũng cuốn cuộn đi tìm khắp hang động Cuối cùng cũng lấy tạm một cái hũ Mà mèo yêu dùng để chứa đám trùng Sau khi làm sạch Thì mang về cho thần miêu nữ Nàng không nói gì Xung người một cái biến thành làng khối trắng nhạt Chui vào bên trong đó Được rồi Ta có thể ở trong này dưỡng thương Thấy thần miêu nữ đã an toàn Lai My vội vàng chạy về phía sư thầy Đôi mắt đỏ hoe Ngại Sư thầy lúc này khuôn mặt đã trắng bệt đi Hơi thở chỉ thôi thớp Vẫn cố gắng miệng cười lắc đầu Ngại nắm chặt lấy bàn tay Của cánh sen của Lai My Đôi môi mắt máy như muốn nói ra điều gì Nhưng không thành tiếng Lai Mi đau khổ, cúi đầu Hai cặp mắt nhìn nhau Dường như là niềm tin Là niềm hy vọng của sư thầy Đang truyền lại cho anh Anh phải tiếp tục đi tìm hai thứ trong truyền thuyết Mà sư thầy từng nhắc tới Mà một trong hai thứ đó Chính là kẻ vừa tấn công ngài Lai Mi gật đầu tiếp nhận Lúc này sư thầy mới có thể thanh thẳng Mà nhắm mắt ra đi Tiếng khóc thương tiếc của Lai Mi Vang vọng khắp cả hang động thăm sâu Sau khi chung cất xong cho sư thầy Lai Mì ôm cái hũ của thằng miêu nữ Mà nói Dân làng ta Đã không còn mấy tin tưởng nàng nữa rồi Ta cũng không muốn trở về đó nữa Tiếng của thằng miêu nữ Từ bên trong vọng ra Ta một đời cứu giúp người dân Vì mà họ lại đối xử với ta Không bằng một người xa lạ Thì còn điều gì giữ ta ở lại nữa đâu Cả hai im lặng hồi lâu Cùng hồi tưởng về những chuyện đã qua Cuối cùng thần miêu nữ mới lên tiếng Đi thôi Chúng ta phải đi tìm thứ Đã giết hại vị sư kia Nhưng trước hết Ngươi hãy tìm cho ta một cái hụt mới Ta không muốn ở lại lâu Với những thứ dơ bẩn trong này Lại mì không nói gì Tay ôm cái hũ Tiến thẳng vào trận sau Ngài ơi, thưa ngài ơi Sau những câu gọi Là tiếng đập cửa gỗ ầm ầm Phải mất một lúc lâu Cánh cửa mới từ từ mở ra Một người đàn ông mặc đồ đen Cương mặt dữ tợn Ẩn sau đám trâu ria xôm sầm Giờ thấy người đàn ông nọ Hai vợ chồng già vội quỵ xuống Lại lấy lại để Miệng không ngừng méo máu khóc lóc cậu xin Ngài ơi ạ, xin hãy cứu giúp chúng tôi Đứa con hiếm muộn của chúng tôi Bị đồ yêu ma kêu bắt đi rồi Bây giờ chỉ có ngại mới có thể giúp được chúng tôi thôi Xin ngại mà Người đàn ông khuôn mặt vẫn không đổi Cất cái giọng trầm đục mà hỏi lại Có phải là tên tướng quân Và vợ của hắn hay không Dạ chính là bọn chúng Bọn chúng đã bắt rất nhiều đứa trẻ trong làng rồi Chúng tôi biết những đứa trẻ ấy nhất định sẽ bị giết Bị môi trột để luyện phép đen Ngài hãy cứu lấy con của chúng tôi Dù phải trả bất cứ giá nào Chúng tôi cũng chấp nhận mà Người đàn ông dội dàng đỡ hai người họ lên Để cho họ bình tĩnh hơn Mà hỏi tiếp Sao hai người biết bọn trẻ Sẽ bị môi ruột để luyện phép vậy Chúng tôi có một người cháu Làm hầu gái bên trong phủ ấy Nó đã tiết lộ với chúng tôi từ lâu Nhưng mà chúng tôi không dám lên tiếng Tới nhưng bây giờ Con của chúng tôi đã bị bắt đi rồi Xin ngại Hãy cứu lấy con chúng tôi Chỉ có phép của ngại mới có thể trần trị được Hai kẻ ác ôn đó mà thôi Người đàn ông suy ngẫm một hồi Rồi mới nói Được rồi Ta sẽ giúp hai người trả thủ Nhưng hai người cần cho ta Ngày tháng năm sinh của cô gái hậu trong đó Nó sẽ giúp ích cho ta rất nhiều đó Hai vợ chồng nghe vậy Thì mừng trở Trố trích cảm ơn người đàn ông Chờ hai người kia đi rồi Cả đàn ông tên OI mới trở lại bên trong căn phòng thấp đầy nến của mình. Tay nắm chặt mảnh giấy khi ngày tháng năm sinh của cô hậu gái, miệng thì lầm bẩm. Tới lúc rồi em trai à, ta sẽ trả thù cho em. Hôi quanh chân ngồi xuống chính dựa mạnh vải đỏ, trải ở dưới sàn. Ở bốn góc được vẽ chi chích những câu bộ chú, được kim lại bằng cây đinh bạc. Phía trước mặt hắn là một cái bàn thấp Phía trên đặt bức tượng một vị hung thần nằm ở chính giữa Xung quanh để rất nhiều hũ Lớn có nhỏ có Tất cả đều được đậy kỹ càng Bằng nắp có vẻ bùa bằng mực đen Hai tay gã oi chấp lại trước ngực Lâm trầm khấn phái lại bức tượng thần Sau đó đặt một cái hình nộm bằng đất nung Đã được dán tờ giấy ghi thông tin cô hậu gái xuống trước mặt Miệng không ngừng câu chú Lúc này hai tay múa mai liên tục Phía trên cái hình nộm Hắn phải kết nối nó với cô hậu gái bên trong cái phủ kia Sau một hồi lâu Ôi mở nắp cái hũ gần phía hắn Rồi thò tai nhất ra một con chuột cống rất to Hắn chẳng ngại ngần Đưa thẳng lên miệng Cắn ngang cổ con vật Một dòng máu đỏ tươi phun ra Con chuột đau đớn dễ dùa mong muốn trốn thoát Ôi dùng hai tay ghi chặt nó lại Cố gắng ép cho máu từ cổ của nó Chảy đều khắp người hình ẩm Sau đó lại thả con chuột trở lại trong hũ Nó đau lắm nhưng không chết Dội dàng ăn những thứ hạt màu đỏ nhớp nháp bên trong hũ kia Có vẻ như con chuột đã trết quen với điều này Nó biết thứ hạt kỳ lạ kia sẽ giúp cho nó được tiếp tục sống Ôi lao máu trên khóe miệng Hai bàn tay đang lại với nhau Miệng vẫn độc chú Tốc độ càng lúc càng nhanh Cái hình ợm đẫm máu bỗng nhiên bốc lên một lạng khôi trắng Ở phía bên kia, cô hậu gái đang ngủ thì giật mình Mở choàn hai mắt, nhưng toàn thân vẫn bất động Ánh mắt dần dần trở nên ngây dại Một hồi sau, thì từ từ nhắm lại như chưa từng xảy ra chuyện gì Hồi lẩm bẩm trước cái hình nộm đã ngã sang màu đen Ánh mắt của hắn tràn đầy sự hận thụ Cho dù người có dấu kỹ thân phận của mình như thế nào đi nữa Thì cũng không thể giấu được hết mọi thứ liên quan trên người Hãy chờ đó Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Cô hậu gái bưng nước tới phòng của hai vợ chồng tướng quân Sau khi hậu hạ bọn họ xong Cô tiếp tục dọn dẹp căn phòng Cho tới khi hai người đi ra ngoài Cô gái lặng lẽ nhặt những sợi lông tóc Vương tranh giường gom lại một chỗ Thế nhưng thật kỳ lạ Cô chỉ có thể tìm những sợi tóc ngắn của vị tướng quân Chứ hoàn toàn không thấy một sợi tóc dài nào Chẳng lẽ vợ của tướng quân không hề trụng tóc hay sao Điều này thật là kỳ quái Cô gái đành phải giấu số tóc ngắn đó Trở mang về phòng của mình Chờ khi tối trời Một con quà từ lúc nào đậu sẵn ở ngoài cửa sổ Canh lúc không có ai Cô đưa những sợi tóc cho con quà tha đi Cứ như vậy Trong phủ không một ai hay biết Kể cả vị tướng quân Và tượng thần trong nhà của hắn Ôi nhận lấy những sợi tóc từ miệng con quả Thì mừng trở Dội dàng mang ngay vào chỗ luyện bùa Dẫn trên tấm vải vẽ chi chích bùa đó Hắn khoanh chân ngồi xuống Trên mặt bàn đã chuẩn bị sẵn một quả chanh ngâm trong thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc như máu Ôi vạc đi bốn góc quả chanh Sau đó dùng kim Xuyên ba sợi tóc của tên tướng quân vào giữa Hắn mở một cái hũ ra Bắt ra một con trắng hổ mang Dùng dao trạch một đường Thành thục môi tra quả mật xanh đen Đặt vào trong cái cối bằng xương sọ người Tiếp đến cái hũ thứ hai Lần này hắn nghiêng hũ Đổ ra một thứ nước màu hồng nhạt Dường như nó được lấy ra từ nhau thai Ôi dùng một cái chạy bằng xương động vật Giả nhuyễn hai tứ hỗn hợp Rồi trưới đều lên quả chanh Hai bàn tay của hắn chấp lại miệng lầm trầm niệm chú Chỉ trong chốc lát Toàn thân hắn trung linh bằng bật Một làng sương màu đỏ từ trong quả chanh Bốc lên nghỉ ngút bay ra ngoài trời Lại nói ở trong căn phòng nhỏ Tướng quân Corazon Đang âu yếm bên vợ Thì đột nhiên toàn thân nóng như lửa đốt Đặc biệt là vùng bụng Một cảm giác trăm trang đang ăn mòn lấy cơ thể của hắn ta Mồ hôi vả ra như thấm Khiến cho người vợ bên cạnh Lo lắng không kém Ngài vì sao vậy Tờ Tờ Tư quân nhăn mặt không nói được, da dẻ bắt đầu trở nên tái nhợt. Carason dùng sức nôn mạnh một cái, máu đen phun ra đầy sàn nhà. Dường như nghĩ tới điều gì, ngài cố gắng lết khỏi giường, lão đạo tiến về một căn phòng cuối nhà, bỏ mặt người vợ đang lo lắng hội thâm ở phía sau. Căn phòng cuối nhà là một phòng cấm, bình thường không ai được phép tới gần, ngoại trừ Carason. Căn phòng rất tối, Ở phía sau sâu nhất có một cái điện thờ nhỏ Trên đó có một bức tượng thận Với khuôn mặt khung tận Nửa người nửa thú đang nhe nanh Trông rất đáng sợ Phía sau lưng còn có một cặp cánh Đang vương trài như muốn bài lên Carason lết đến đây Thì ngã lăn xuống nền nhà Nhưng hắn nhanh chóng ngồi dậy Bởi vì hắn biết Kẻ đang dùng bùa phép với hắn Mới chỉ bắt đầu mà thôi Nếu không nhanh tìm cách đối phó Thì hắn sẽ chết đi Hắn cắn máu từ ngón tay Viết lên một tờ giấy Rồi kẹp lại trong lòng bàn tay Vừa quỳ lại Vừa khấn vái tượng thần Cầu xin sự chúc phúc của thần Và quả nhiên Đôi mắt của tượng thần đỏ lên một cách kỳ dị Thần đã đồng ý Carason lập tức đốt tờ giấy trong tay Rồi hòa vào cùng cốc nước Lấy trên điện thợ xuống Xong xuôi Hắn uống lấy uống rễ cái thứ nước thánh vào trong bụng Cảm giác nóng trăng trong bụng của hắn Cũng ngu đi rất nhiều Lúc này Carason mới hoàng hồn Lao đi những giọt mồ hôi trên tráng Hắn nghiễn trăng lên kèn két Đôi mắt trần ngược lên Thế mà có kẻ dám bỏ bùa ta Được rồi Ta sẽ cho người biết như thế nào là bộ phép Dứt lời Carason nặng máu trên ngón tay của mình Tiếp tục chảy ra Nhỏ cho một cái chậu nước trong bị hắn lầm trầm niệm chú Mặt nước trong chậu dao động một hồi Cho phản lặng trở lại Hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông trâu tóc xộm xộm Nhìn thấy kẻ thù Carason dường như không quá ngạc nhiên Bởi vì những kẻ dùng phép đấu với hắn Chỉ có người này thôi Carason lấy xuống một cái hũ Đừng đầy ấu trụng Hắn niệm chú mấy câu Rồi bốc một nấm ném thẳng vào trong chậu nước Nếu như ôi phải bỏ ra nhiều công sức Để tìm được tóc của Carason để làm phép Thì ngược lại Carason chỉ cần dùng máu của mình Đã có thể phản phép lại kẻ đang yếm mình Bởi vì lúc này Hai người đang tương thông với nhau Mặt nước sau một hồi trung động Thì yên lặng trở lại Trong đó vẫn là hình ảnh của gà ôi Hắn ra sức lăn lộn Vì đám côn trùng quấn lấy hắn ta Đủ thứ nọc độc thay nhau Chích lên cơ thể cao lớn mà đen đúa của ôi khiến cho khuôn mặt của hắn sưng vụ Toàn thần đau đớn trung rễ Hồi nén đào, cố gắng niệm chú Rồi đốt một đống bột phấn Thứ này không cháy lên Nhưng tỏa ra một làng khối đậm đặc Bao quanh lấy hắn Từng đám con trùng bị khối hung Thì sợ hãi, một phần bỏ chạy Phần còn lại trực tiếp bị chiết chết đi Rơi lạ tả đầy trên đất Tình hình đã ổn định trở lại Hóa biết là Carason đã phát hiện Và đang phản thuật lại Nhưng hắn không sợ Tiếp tục lấy ra ba sợi tóc Tiến lại gần một cái xác khô dựng trong phòng Sau khi đốt tóc lên Khối bay ra Bay cả vào lỗ mũi của cái xác Cùng lúc thì đôi mắt cái xác mở ra trừng trừng Nhưng nó không phải là một đôi mắt bình thường Mà là một đám dòi bỏ lút nhúc ở trong đó Ôi cại miệng Kéo cái lưỡi của cái xác ra ngoài Lấy mực vẽ lên đó những hình bùa rất là nhỏ Sau đó hắn chấp tay lại Bắt đầu niệm chú Phía bên kia Carason thấy phép của mình đã bị phá Đang lầm trầm làm phép tiếp theo Thì đột nhiên cái lưỡi cứng đơ đi Không tài nào phát ra được âm thanh như ý muốn Lập tức phép của hắn dùng Bị mất tác dụng Phản ngược lại chủ nhân Khiến cho hắn ọc ra một bãi máu Cùng lúc này cổ họng của hắn bị siết chặt Tới mức muốn nghẹt thở đi Carason ôm cổ Loạn choạn trong phòng Cố chạy lên bên điện thợ Bốc một nắm bột đưa lên mũi tra sức mà hít Sau đó dùng mũi xì ra thật mạnh Khiến cho đám bột phun cả ra ngoài Thế nhưng ở bên kia Ôi bị đám bột lạ phun thẳng vào mặt Kèm theo một sức mạnh Đánh hắn ngã bật xuống sàn nhà Dây thần trên cổ cái xác cũng trôi xuống Ôi ôm mặt đào đứng Thứ bột kia không phải bình thường Nó liên tục ăn mọn khuôn mặt của hắn Lúc này nhìn hắn chẳng khác nào Một con quỷ đội lúc ngửi Ôi lấy nước thánh trưới lên khuôn mặt Làm dịu mát đi cái cảm giác đau trác Hai mắt lông lên sọc sọc <cười> Người giỏi lắm Vậy thì cùng liều mãn đi Nói rồi Ôi nhứt một cái hũ lên Bên trong chứa đầy loài sâu lông đen ngộm Con nạo con nấy to bằng ngón cái Lông đen dựng lên lộm trộm Đây là thứ sâu độc Chỉ cần chạm vào thôi Cũng sẽ ngứa như trăm ngàn mũi kim đâm vào Máu của chúng nếu được luyện Thì có thể phá phép của kẻ khác Ở lúc này không còn cách nào khác Hắn đã thử dùng dao đâm vào cái xác Nhưng nó cứng đơ như đá Không thể nào đâm xuyên qua được Có lẽ Trên cơ thể tên Carason ấy Được xâm rất nhiều phép khiến cho đau kiếm không thể giết hắn Hỏi nghiến trăng Bóc một nắm sâu bỏ vào trong miệng mà nhai Cơn đau của trăm ngàn mũi kim Xé toạt quan miệng của hắn Máu chạy ra Hòa vào máu của đám sâu Tạo thành một thứ dịch nhạy Đầy nhớt chảy Hắn nhổ cái thứ đó vào trong một cái bát Rồi nằm vật ra sàn Dùng nước thánh mà xúc miệng lại Cơ thể hắn lạnh toát đi Xung lên từng nhịp Miệng không ngừng sủi lên những đám bọt trắng Một cảm giác dày vò thốn tận tim gan Đây chính là điều mà Ôi chận trừ không muốn dùng nó từ sớm Chỉ đến nước này Để có thể giết chết tên Carason Hắn buộc phải làm như vậy Nếu Carason không chết Thì hắn sẽ bị chiếc hại thôi Sau một hồi nghỉ ngơi Ôi gượng dậy Cơ thể của hắn mất đi rất nhiều sức lực Nhưng đã tới bước cuối cùng rồi Hắn không thể đẩy lỡ cơ hội Bởi vì Carason không có thứ gì của hắn Sẽ không thể chủ động tấn công hắn được Chỉ có thể phản phép mà thôi Ôi hít sau một hơi Thả đốt hết đám tóc còn lại của Carason Được quấn trong miếng vải bùa cho hòa vào thứ nước sền sạch băng nải Miệng của hắn không ngừng niệm chú Hai tay đang chấp lại Và toàn thân cũng trung lên theo từng nhịp Mồ hôi lạnh vả ra như tắm Sức của hắn đã chạm tới giới hạn Nhưng ngọn lửa hận thù vẫn không ngui Ngược lại Nó càng thôi thúc ngôi Phải giết cái tên Carason kia cho bạn được Hói dừng niệm chú Đem cái cốc chứa thứ nước đó Đổ thẳng vào miệng cái sát Một tràn những tiếng xì xì phát ra Kèm theo làng cối trắng tỏa ra đầy phòng Bản thân ôi cũng ọc máu ra Ước đậm cái áo đen đang mặc Nhưng hắn không đào Mặc cười lên đặt ý Phía bên kia Carason đang nghe ngóng tình hình Thì đột nhiên toàn thân như bị lửa đốt Các người mềm nhũng ra Ngã vật xuống nền đất đau đấn quằn quại Như một con sâu bị nướng Miệng hắn liên tục trào ra thứ dịch nhầy Carason muốn làm phép Thì phát hiện ra hắn chẳng còn chút phép nào Lúc này hắn không khác Chỉ một người bình thường cả Chuyện này, chừng này là sao chứ? Karazon điên loạn lao đến bên tượng thần, cầu khấn "Xin ngài, xin ngài hãy giúp ta, hãy giúp ta với." Nhưng mặt cho hắn cầu khấn Cho niệm chú vẫn chẳng có một chút tác dụng nào. Chỉ thấy chất nhầy càng lúc càng phun ra nhiều hơn, đã ướt đẫm nửa người trước của hắn rồi. Lúc này Karazon thực sự hoảng loạn. Hắn không thể ngờ tên Oye kia lại mạnh như vậy. Hắn đâu biết rằng Để có được giờ phút này Ôi đã phải nhẫn nhịn Đi khắp nơi tìm kiếm độc trùng dày Để mà luyện Ở bên trong căn nhà gỗ Ôi đang mỉm cười mãn nguyện Hắn biết lúc này Carason đang khổ sở như thế nào Hắn nắm con dao trong tay Đưa lên lưỡi mà liếm nhẹ Giờ các trả thù đã ở ngay trước mắt hắn Ôi từ tự, tự tiến lại gần cái xác Đưa con dao lên trước ngực Đúng ngay vị trí trái tim Hắn miễn cười đắc thắng <cười> Người chết đi Con dao đâm xuyên qua lớp áo Rồi đâm vào lớp da thịt Carason hét lên một tiếng đau đớn Máu từ ngực trái ứa ra Vậy là xong Hắn đã chết vì khinh địch Cánh cửa sổ bật tung ra Khiến cho ôi giật mình quay lại Và hắn trợn mắt lên Khi thấy một người phụ nữ Đang vương bộ truột về phía hắn Mà quấn chặt lấy cổ Đó chính là ông Nàng nhẹ nhàng siết cổ tên ôi đến chết Mà không kịp nối ra một lời nào Cả thân xác cao lớn của hắn Đổ sầm xuống sàn nhà ông mỉm cười Nhẹ nhàng trút con dao đang cắm một phần Vào cái xác Sau đó mổ bụng ôi ra Bắt đầu thưởng thức con mồi ngon <cười> Xem ra Suột của những tên thầy tu Rất là hữu ích đây ông liếm mép Hất đổ mấy ngọn nến Trở bay trở về thân xác của mình Ngọn lửa chẳng mấy chốc nuốt trọn Cả ngôi nhà khổ đó Trông giấu đi trận chiến ác liệt vừa mới xảy ra Anh ông chạy vào trong căn phòng cấm Đỡ lấy Carason đang tái đi vì mất máu Hắn vẫn còn thôi thớp thở Anh ông lập tức dùng tiên thuật Phóng trong một luồng ánh sáng Từ lòng bàn tay Chữa thương cho chồng Carason mở mắt ra Nhìn thấy người vợ xinh đẹp trước mặt Và giết thương đang dần liền lại Thì khen mỉm cười. cười May mà có nạn cứu giúp Ta quả nhiên không nhìn lầm người chợt nhớ ra điều gì Carason nhổm người dậy Nhìn vào chậu nước mà nói ừ, Ta phải giết tên này Hắn đã phá phép của ta Ngài cứ bình tĩnh đi Hắn ta đã chết rồi Carason ngạc nhiên Nhưng nhìn kỹ vào chậu nước Thì nó không còn hình của tên oi đâu nữa Điều này có nghĩa là Hắn ta đã thực sự chết đi rồi Ờ Làm cách nào mà Nàng giết được hắn ta chứ Ngày quên là ta có tiên thuật hay sao Ta dùng nó để cảm nhận vị trí của hắn ta Lúc đang đấu phép với ngại Lúc ta tới thì hắn ta đã gần như kiệt sức rồi Ra tay với kẻ như vậy Dễ chàng lắm đó <cười> Cảm ơn nàng Đã cứu ta một mạng rồi Ừ Bởi vì ngài là chồng của ta mà Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ Anh ông cúi đầu Nở một nụ cười không dễ nhìn thấy Việc anh ông trở thành phu nhân Của vị tướng quân Đứng đầu một dùng Chỉ mới cách đây vài tháng thôi Lúc ấy trên đường đi tuần Carason đã say đắm nét đẹp thanh khiết của anh ông Nhưng anh ông lại kiêu kỳ Không thèm để tâm tới Lại càng khiến cho Carason thèm khác Muốn sở hữu bông hoa giữa rừng đó Bản thân an ông không phải là không muốn Mà chỉ là đang tạo thêm sức khúc với con mồi mà thôi Nàng thừa hiểu đàn ông Thứ gì không có được Thì họ lại càng muốn có cho bạn được con nàng thì cần một chỗ dựa lưng Để dễ dàng tìm kiếm nguồn thức ăn mới Nàng cần bổ sung lại năng lượng đã bị hao hụt Vì cánh sen vàng tiêu đốt Carason mất đi nhiều công sức Thậm chí phải sử dụng đến cả bùa yêu Để có thể có được người đẹp trong tay Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại Chính hắn mới là kẻ đang chìm trong mê thuật của ông Từ khi có được thân phận ông dễ dàng ăn ruột người hơn Ban đầu là lén lút ăn ruột của những tù nhân Sau khi quen mùi Nàng thường đến thẳng nhà tù để hành quyết sớm Cái hương vị nóng hổi của nội tạng Càng lúc càng khiến cho Anon say mê Nhưng đồng thời cũng khiến cho yêu cầu của nàng càng cao Càng tàn bạo hơn Nàng nghĩ tới những đứa trẻ Hẳn bọn chúng sẽ ngọt hơn Những gã tù nhân hôi hám bẩn thiểu kia Điều này ban đầu hơi khó khăn Nhưng vì ca son hết mực say mê nạn Cũng không muốn nhìn thấy người đẹp buồn lòng Nên cuối cùng cũng chịu theo nạn Vì vậy mới có cái chuyện Bắt trả con về phủ Vì cái cớ nhận người hậu từ nhỏ Không dừng lại ở đó Anh ông còn tiếp tục giúp chồng bành trướng thế lực Mở trọng thêm vùng cai trị vào thời này Vua mới lên ngôi là một đứa trẻ con Quyền lực đều trôi vào tai quang lại Mỗi người đều cắt cứ một phương Chuyện tranh giành sâu xé nhau Là không thể tránh khỏi Các tướng quân yếu thế xung quanh Lần lượt bị carason Dưới sự trợ giúp của Anon thâu tấm Bởi vì mục tiêu của nàng Chính là artist, cha truột của nàng Kẻ mà năm xưa Đã bỏ trời bốn mẹ con của Anon Để cho nàng phải sống trong khổ cực Phải ăn phân động vật qua ngày Nếu như năm ấy Cha nàng không ra lệnh truy sát Thì họ đã không phải trốn sâu trong rừng Mẹ nàng khi xưa cũng đã từng rất đau khổ Khi nhìn người cha tệ bạc đó Cưới người con gái của vị tư tế Lúc đó nàng đã thề Nhất định sẽ có ngày thay mẹ trả thuộc Sau tất cả thù hận Anh ông đang ấp ủ một mong ước Đó chính là trở thành một con người thật sự Hoặc ít nhất là các con của nàng Sẽ có thể trở thành một con người Cơ hội của nàng rất ít Vì ngay từ khi sinh ra Nàng đã không có được thân thể Bởi vậy nàng rất sợ phải lộ diện Với ánh nắng mặt trời Nhưng nếu như thành công Giúp con nàng có một thân thể Thì chúng nhất định sẽ không phải sợ Bất cứ một thứ gì khác Nhưng liệu nàng có thực hiện được mong muốn đó hay không Thì chỉ có số mệnh của chính nàng Mới là câu trả lời được thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện Ma Quán hận Ma Lai Đồng sáng tác Nguyễn Hưng và Anh Khoa Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai Lúc 12 giờ Với tập 4 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành